các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huống còn có thể càng tệ hơn không? Nói cho rõ ràng, cậu thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu chủ động hay là em gái tôi chủ động? Lá nhiều hào vẫn đang là một cái đấu tranh cuối cùng. Nếu đúng như tân bạn nói, từ đầu tới cuối cậu đều không biết chuyện, như vậy công việc của cậu vẫn có thể nhiều trước Tôi không phải người không biết, phần mình phải trái. Tôi cũng tin tưởng cậu, sẽ còn xen lỗi cậu là tôi quản lý em gái mình không tốt. Chỉ cần thừa nhận như vậy là được, chỉ cần nói mình không biết chuyện là được rồi như vậy tất cả trách nhiệm đều trên người lã thân mạn anh chỉ là người vô tội bị hại nhưng anh không có cách nào nói dối kỳ thật lúc anh biết tên cô cũng biết cô là ai rồi từ đầu tới cuối em đều biết chuyện trương bình quân thản nhiên nói tuy rằng chủ nhiệm không nói nhưng bọn em đều biết chủ nhiệm có em gái hơn nữa đàn chị giai cần cũng từ nhắc đến thân mạn một hai lần huống chi anh đã sớm hoài nghi là thân mạn đối với bệnh viện rõ như lòng bàn tay hơn nữa họ lá cũng không quá phổ biến Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy Chỉ cần âm thầm điều tra một chút Muốn biết được sự thật cũng không phải quá khó Chỉ là trước bình quân cũng không phải chân ra Rõ ràng là biết Lại vẫn đem tiền thủ của chính mình vứt bỏ Còn quay lưng với sự tín nhiệm của cấp trên Đơn giản là sự đơn thuần ngọt ngào của cô ấy Có lực hấp dẫn quá mạnh mẽ Anh không cách nào mà chậm dãi đi về phía cô Không phải chưa từng đấu tranh Không phải chưa từng có do sự Chỉ là không khí trong văn phòng lâm vào trầm bằng lệ léo Ngay cả lãn nhau hạo cũng không thể mở miệng Tôi nhìn làm cậu rồi Cuối cùng lã nhau hạo mở miệng Mang theo một loại đau lòng cũng thất vọng khôn khề Trúc Bình Quân như bị hung hăng đầm một nhát Chủ nhiệm Cậu đi ra ngoài đi Có mắng cũng không để làm gì nữa lã nhau hạo mệt mỏi ngồi trở lại ghế Lòng mặt lã nhau hạo luôn luôn kiên cường hung hăng Trong nháy mắt lại giống như già đi vài tuổi Trúc Bình Quân cũng không hỏi gì về tiền đồ Hay công việc của anh Giờ phút này anh chỉ quan tâm một việc Tân mạn cô ấy có khỏe không? Xin chủ nhiệm đừng trách cứu cô ấy Đây cũng không phải lỗi của cô ấy Điều do anh đi Nữ sinh nhỏ yếu điều yếu ớt như cô Làm sao chịu nổi cuồng mắng của chủ nhiệm như vậy Vừa nghĩ đến liền đau lòng Nước mắt của cô như axit cực mạnh Nhẹ nhàng mua hai giọt Cũng có thể làm cho ngực anh bị ăn mòn thành Hai cái động lớn, đau đến tận xương Chúng tôi muốn đưa nó xuất ngoại Là nhau hạo ngắn gọn nói Hay nào ánh mắt sắc bén như dao Bắn về phía anh giống như có thể bắn thủng anh Rời sang người giống như cậu vậy Trương mình Quân hít một hơi Tiếp được một kích thật mạnh này Anh gật gật đầu, im lặng xoay người rời khỏi văn phòng chủ nhiệm giá người gầy gò, phong khoáng Vẫn dư vấn thẳng tắp như trước Trầm lại đi về phía Hải lang. Bất kể người bên ngoài như thế nào cũng tuyệt đối Không nhìn ra bản thân anh đã bị trọng thương Trong chỗ sâu của thân thể Như là chứa một cái động lớn Đang từ từ, từ từ chảy máu Từ nhỏ đến lớn là tân mạn bị anh trai mắng trọng anh trai tức giận qua vô số lần nhưng lần này là nghiêm trọng nhất anh trai cô không mắng cô không chứng minh rằng anh trai cô hoàn toàn không để ý tới cô cho dù cùng ở dưới một mái nhà là nhau hảo vẫn luôn xem em gái như không khí coi như không nhìn thấy ngay cả cô nói chuyện, cho hỏi anh thì anh cũng như không nghe thấy mặt vốn đã nghiêm tốc, lại càng giống như một khối sắt cho dù ông bà lã từ mình tới khuyên cũng đều vô dụng lá thân mạng càng giống như con chuột nhỏ ở nhà đều chỉ dám trốn trong phòng im hơi lặng tiếng Gần như là bị mất khỏi thế giới Từ khép kín đến tất cả mọi người đều không nhìn thấy Cuối cùng là nhóm đàn em của cô đã bố trí ổn thỏa tất cả Dám mắt cóc cô ra ngoài Đàn chị meo meo Chị cũng sắp xuất ngoài rồi Chẳng lẽ không muốn nắm lấy cơ hội này tranh thủ hội họp với bọn em sao Một đàn em làm nũng nói Biết lòng của đàn chị này rất mềm Giờ người ta cầu xin Cầu cái gì cô ấy cũng để đồng ý Nên các cô nắm chắc nhất định Có thể cầu được đàn chị meo meo Đi ra ngoài rô ngoạn Đúng vậy đúng vậy Đàn chị, chúng ta lên núi ngâm dưới nước nóng nha Khách sạn rất khá, chị nhất định sẽ rất thích Bọn em vẫn đặc biệt đặt trước chuẩn bị món quà để tiễn chị Nghe thấy vậy, lái thân mạng liền cảm động đến sắp rơi nước mắt Nhưng thật kỳ lạ, gần đây dường như cô đánh mất khả năng rời nước mắt Cùng lắm là trong lòng rất đau rất đau Nhưng ánh mắt cũng là như vậy Cho nên, cô mới cùng nhóm đàn em ra ngoài chơi Một đám cô gái vui vẻ đến vùng núi Có khách sạn tên là ôn tuyển Ở đồi núi quên co, không khí nóng mở mịt Hưởng thụ ngâm nước nóng, phòng lớn siêu thoải mái, đồ ăn vặt ngon, điên cuồng cây đùa. Lúc trước, khi nhóm đàn em biết chuyện cô tiếp cận trước mình Quân cũng đã nhiệt tình giúp đỡ. Có nhiều lần này chị em tụ hội du lịch lại không có ai hỏi nhiều một câu. Là quan tâm sao? Trong lòng đã tân mạng yểm suy nghĩ, nhóm đàn em đáng yêu này là những người đã tạo nên những hồi ức vui vẻ, rực rỡ nhất trong trí nhớ thời tuổi trẻ của cô. Gia đình cô, phải nói là anh trai cô, đã quyết định muốn đưa cô đi Mỹ trước tiền học ngôn ngữ rồi truyền lên đại học, sắp tới chia ly là tần mạng thật sự rất luyến tiếc. đàn chị meo meo, chúng ta đi ngắm sao được không? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện